các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bên tai là tiếng la hét thất thanh của đám người khư mẻ đỏ. Bà khánh nghe văng vẳng bên tai những câu thì thầm không rõ nghĩa, mùi hương khói nghi ngút sộc vào mũi làm cho ông ho sặc sụa. Mà mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn nhà lá, bên trong bày trí một cách kỳ dị, trên vách nhà dán rất nhiều bùa chú sắc màu vàng đỏ, những con búp bê hình thù cổ quái đừng treo lên trên trần nhà phía trước mặt của ông là một cái bàn thờ mà những nhân vật được thờ cúng có hình thù kỳ quái, mặt mày như là ma quỷ. chiếc lư hương cắm chỉ chít những chân nhang cứ như là hơn một năm nay chưa có người thu dọn. đang quỳ ở phía dưới là một người đàn ông có hình thù đáng sợ, trên người xăm nhiều những ký tự cổ, mái tóc rối để dài rồi bệ lên trên đỉnh đầu. trên cổ của ông còn quấn thêm một chiếc khăn. bà khánh chống tay ngồi dậy mặt mày đau nhất.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 Anh vào trong nhà hỏi người đàn ông nọ Hướng nào là hướng đông vậy? Ông ta trả lời Phía bên trái của cậu, cậu tính đi khỏi đây sao? Bà Khánh liền trả lời Đương nhiên là tôi phải đi rồi Cả mưa đông đã cứu tôi Nếu có dịp tôi quay lại đây trả ơn ông Nói xong thì bà Khánh bước ra khỏi nhà Và đi thẳng về hướng đông nam Cố tìm về biên giới của Việt Nam Campuchia Người đàn ông nhìn theo bà Khánh Mà khẽ nhếch miệng cười rồi quay vào trong nhà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 Thì anh nhìn thấy một chiếc xuồng nhỏ đang neo tại gốc của một cây dừa nước đã bị đốn ngọn. Anh tiến nhanh về phía chiếc xuồng, đằm trên ngọn của đám cây dừa nước mà tới. Khi đã lên được xuồng, anh điện chấp tay nói. Xin lỗi bà con, hôm nay bà Khánh tôi phải mượn tạm chiếc xuồng này. Nếu sau này có dịp quay lại sẽ mang đến trà. Nói rồi, anh Tháo dây dùng xào chống xuồng ra giữa sông. Khi mà chiếc xuồng vừa mới ra khỏi đám dừa nước, thì bỗng nhiên dưới đáy xuồng vang lên những tiếng đục tiếng đục ấy ban đầu thì thưa thớt sau đó lại liên tục dồn dập bạc ánh hoàng hồn chống vội men theo bờ rồi đột nhiên chiếc xuồng rung lắc dữ dội